Anh chị thân, em là Nguyễn Thị Thu Hòa và rất mong anh chị gửi ca khúc Because You l i v e của Jessie McCartney tới tập thể lớp 12A2 trường Trung học phổ thông Mỹ Đức A Hà Nội khóa học 2007-2010. Chỉ còn mấy ngày nữa là bắt đầu cuộc sống sinh viên rồi, chúng mình c ù n g cố lên nhé. Những bạn chưa thành công trong lần thi này thì phải vững vàng lên đấy, đừng bao giờ dễ dàng từ bỏ ước mơ, nghe không? Gia đình 12A2 sẽ luôn bên nhau nhé, mọi người cùng hứa đi nào. quý vị thanh tùng xin tạm dừng chương trình ít phút để chuyển đến quý vị những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố hồ chí minh và các vùng lân cận vào ngày chủ nhật ngày n m tháng 9 n ă m h 0 1 n g n m à chúng tôi vừa cập nhật xin cảm ơn thính giả của số điện thoại cuối là 8961780 cho biết đường đinh bộ lĩnh đoạn qua bến xe miền đông quận bình thạnh hiện nay lượng phương tiện đông các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm thanh tùng xin nhắc lại là đường đinh bộ lĩnh đoạn qua bến xe miền đông quận bình thạnh lượng phương tiện đông các phương tiện di chuyển rất chậm chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 6917798 c h cho biết giao lộ Nguyễn Thái Sơn Dương Quảng Hàm quận Gò Vấp hiện nay lượng phương tiện đông các phương tiện di chuyển lộn xộn do nhiều người buôn bán lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông xin quý vị lưu ý là tại giao lộ Nguyễn Thái Sơn Dương Quảng Hàm quận Gò Vấp hiện nay lượng phương tiện đông các phương tiện di chuyển lộn xộn do có nhiều người buôn bán lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông thưa quý vị chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được những thông tin của quý vị trong chương trình về những tin tức về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố hồ chí minh cũng như các vùng lân cận xin hãy ghi nhớ số điện thoại dây nóng của chương trình là 0839919191 đó là số điện thoại dây nóng của fm 91 MHz và sau đây xin mời quý vị quay trở lại với chương trình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 liên hệ ngay s a m p cô thủ đức lầu bốn tòa nhà Yo c u số 41 n g u y ễ n thị minh khai quận nhất thành phố hồ chí minh điện thoại 0838 239191 h o ặ c truy cập website g o v 9 1 com để biết thêm chi tiết hà nội vào thu rồi quyết nhở đã cảm nhận được mùi bánh nướng bánh d ẻ o lâu muốn nói như thế t h ì án Quyết, quyết biết không? Đến như Marjona mà còn muốn mọi người quên đi hình ảnh của một cô gái vật chất, sao mà q u y c t cứ hay nhắc đến làm gì? Không gắn hình ảnh vật chất với Snow thì khác gì vẽ bác nông dân mà thiếu cái cày. Này, b á nông dân thế kỷ 21 không vác cày trên vai mà cưỡi máy bay đi giải phân bón nhá. c h ị khó áp dép một tí đi chứ. Mà thôi không nói về Snow t h ô i cái kiểu chăm trọng ấy nữa. q u y ế cũng muốn được yên ổn không? Rất muốn nhưng nhưng nhưng gì? Thôi hãy đọc bức thư này đi này. thư gửi từ địa chỉ Hanami gạch dưới 23.com tháng 8 Hà Nội k h u n g nhiều nắng nhiều gió nhiều cả mưa và nhiều cả tình tớ sinh nhật bạn tớ mua tặng bạn bánh sinh nhật và chị bán bánh ngỡ ngàng khi hỏi tớ sao biết một gói nến có 24 chiếc ha ha là nhờ cậu đấy sinh nhật tớ 24 ngọn nến bánh sinh nhật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 When I pretend, w h e r e a smile to fool my dearest friend.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 bơi nhanh lên anh nhanh chạy cẩn thận không rơi điện thoại đấy anh làm cái gì mà cứ lăm lăm điện thoại trên tay đấy ừ, hay lắm anh mới dùng vinaphone 3 g tiện cực kỳ đây đang gửi i ở bộ phim <cười> b ộ c phét gửi phim qua điện thoại thì bao giờ mới đến được nhanh lắm v u cái là tới à, hình như là bảo là có email đến kìa ờ đúng rồi nhanh thật nhỉ đấy, tôi p h é p đâu làm gì này lại cái email nữa này tôi có lót được nhạc không sao không nhạc số mp3 d i n có tuốt lót nhạc về nhanh cực mấy trang dân trí Việt Nam Net lướt vèo vèo này ông nhìn đi game online cũng nhanh t h ó n g thoát này ừ. à được lát nữa tôi với ông mở cuộc thi đua nhá các cậu nhớ là thi đua ngoài giờ nhá Ôi, chào, chào s ế p l à s ế p n h à y n g s a o không sao không sao lát nữa nghỉ ăn chưa tôi cũng thi đua nhá dạ sẵn sàng xếp Mobi l e Internet, l ư ớ t web cực nhanh trên di động. Truy cập ngay 3 g chấm vinaphone c o m vn để xem thêm chi tiết về dịch vụ Mobi l e Internet của Vinaphone 3 g. Cùng nhau cuộc sống thêm ý nghĩa. Vinaphone ba g. Chào Tổng Lý. À, xin chào. Vì, giờ ở cơ quan về mà ông đã chuẩn bị xong bữa ăn thịnh soạn, lẹ thiệt đó. Chuyện nấu ăn này, sinh hoạt này.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 h oh. e a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 của Laga Fabian. Cảm ơn anh chị rất nhiều.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 và người ấy người ấy địa chỉ cô bé hay cười g ạ c h dưới m 5 t n 0 c h n không cảm ơn anh chị rất nhiều คนอื i นเดียวมันไม่ยิงสาหัส นั่นสู้